Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nàng nhận lên bánh bao Người khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt Đừng hoan thật sự cảm động Kéo nàng lại gần một cây cột Nói nhỏ Yên tâm đi Tỷ có đồ ăn mà muội cố chờ Bữa tối trở về Tỷ chia cho muội một phần muội không được nói với người khác đâu đấy Cảnh cho mơ rất chân thật Nàng không cách nào tiếp tục nhủ lòng Không nên tức giận với một người như tính từ sư thái nữa Đúng Đây thật sự chỉ là một giấc mơ Tất cả những người ở đây đều là giả, nhưng đừng hoan thật sự rất nhỏ mọn. Ai ước hiếp nàng, nàng sẽ trả thù người đó. Cho dù nàng có là Nico hay hòa thượng, không phải Nico nào cũng cầu mong bình yên. Nàng là một hái hòa tặc, nàng sẽ không ngốc nghếch đứng đó làm người lưng thiện đâu. Không phải tính tử dư thái muốn dồn nàng vào chỗ chết sao? Vậy nàng phải sống thật khỏe, thân khỏe mạnh cho bà ta xem. Nàng còn phải mỉm cười, nhìn tay họa sắp ráng xuống đầu bà ta nữa. Cứ chờ xem, đừng cho nàng có cơ hội nào mang theo lửa giận ngập tràn, Đường Hoa lại gánh hai thùng nước xuống núi. Nhưng dù vậy, nàng cũng không phải người mất đi lý trí đến mức điên cuồng. Bụng càng ngày càng đói, mặt trời cũng càng lên cao rồi. Làm sao mà sống được? Nàng không ngốc như vậy đâu. Đặt thùng nước cạnh bên bờ sông, Đường Hoan gạt tay áo lau mồ hôi, lao đảo đi về phía tây. Nhà gỗ của người canh rừng ở trên một ngọn núi nhỏ. Nàng rất đói rồi, nàng muốn đi hóa duyên. Nàng đói đến sắp hôn mê rồi, cố gắng hượng leo lên đến sườn núi cuộn áo sau lưng đã ướt đẫm. trong tình huống đó, đường hoan cũng bất chấp dáng vẻ mình ra sao, rồi sao tống mạch cũng đều có hàm mê sắc đẹp, tính tình hắn thành thật như vậy, nàng ra mồ hôi càng thảm hại, nói không chừng còn càng dễ khiến hắn mềm lòng hơn. chẳng phải nam nhân nào cũng đều thương hương tiếc ngọc sao? nàng kéo cửa hàng rào gỗ ra, lòng mồ hôi mệt mỏi gọi. tống thí chủ, huynh có ở nhà không? tống mạch đang ở sau vườn chói thỏ, hôm nay thu hoạch được khá tốt. Sau khi cho tiểu Nico hai con thỏ, may mắn lại bắt được một con thỏ, cứ trói lại rồi đem nuôi trước đã. Mấy ngày sau số núi bán, sẽ được nhiều tiền hơn. Sau khi trói xong, đang muốn đứng dậy, đột nhiên hắn nghe thấy có người gọi hắn. Tuy nghe không rõ lắm, nhưng đó rõ ràng là một nữ nhân. Tống Mạch nghi hoặc đứng dậy, đứng ở cửa bắc phòng bếp nhìn về phía nam. Hàng rào chắn đi thân hình của người đó, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Tuy cách xa rất xa, nhưng Tống Mạch, Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Đó rõ ràng là tiểu nico kia Trong lòng hắn hoảng hốt Theo mảnh năng nhìn về phía con thỏ đang bị trói bên dưới mái hiên Hắn không phải là người tu Phật Hắn muốn bán ít thú rừng Kiếm tiền nuôi sống bản thân Lúc trước, làm mà xui quỷ khiến Nên mới cho nàng hai con thỏ Bây giờ hắn hối hận rồi Tống mạnh nhanh chóng chạy đến dưới mái hiên Giấu con thỏ trong một bụi rậm Phía sau cái anh đào Sau đó dùng lồng sắt chụp xuống Sau khi xác định chắc chắn Cho dù nàng có đứng ở cửa Cũng không phát hiện ra cái gì Tống Mạch mới chà chà hai tay Vô vô áo ngoài lạnh nhạt đi ra ngoài Chuyện xảy ra giữa hai người Theo lý mà nói Nàng là một tiêu ni cô Hẳn chính nàng mới phải Nghĩ đủ mọi biện pháp tránh hắn mới đúng Vì sao bây giờ lại tìm tới cửa Nếu không có lý do thỏa đáng Tống Mạch nhất định sẽ không để nàng bước qua cửa Hắn đi rất nhanh sau nó vững vàng dừng lại Giống như một cây tùng sừng sứng bên trong cửa Đối mặt với nàng Không nói một lời Hay mày hắn nhíu lại Không biết là bởi vì tức giận hay bởi hoang mang Cho dù thế Tất cả điều này đều không quan trọng Chỉ cần hắn ở nhà là được đường hoan xấu hổ mỉm cười với hắn thống thí chủ Huynh, Huynh có thể cho ta một chút gì đó ăn Lời còn chưa dứt, Hai tay đã buông lòng mí mắt khép lại ngã sang một bên Cho đến khi nàng ngã nằm trên mặt đất Tống mạch cũng không có phản ứng gì Tốt rồi Vì sao lại ngất thế này Bất chấp 5 nữ khác biệt, hắn ngước gấp đến độ nhảy ra ngoài, cuối người nhìn hàng, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trần trán đầy mồ hôi, môi khô nứt nẻ, giống như bị cảm nắng. Hắn nhanh chóng cuối người ôm người lên, chạy nhanh vào trong nhà. Khi cả người ngả lên trên giường đất, gần cốt trong người giúp cuộc cũng được nghỉ ngơi, đừng hoan thoải mái muốn rưỡi người. Nhưng thật tiếc, vì nàng vẫn phải ra vớ bất tình. Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ Minh Tuệ, tay chân tống mảnh lung cuống. Hắn chỉ dám đứng bên cạnh giường, liên mồm gọi thế nàng hai mày đường hoan cũng không chịu nhíu lấy một cái Tống bài xoay người đi múc nước Trên mặt hắn đều là mồ hôi Nhìn trong thật sự rất đáng thương chật vật Nhân cơ hội này, đường hoan mở mắt Quét một vòng trong phòng Trên nền đất phía đông Đặt cái tủ ba ngăn sơn son Bên cạnh có một cái bàn và một cái ghế Cùng với hai bao lương thực đặt ở góc tường Chưa cái lần thấy nàng ngã mà không đỡ Thì thân phận của người canh rừng của hắn thật sự rất xứng Nàng cười đến đắc ý, cuối cùng chỉ còn mỗi việc leo lên giường quán mà thôi. Dù sao nàng cũng có thời gian một tháng nữa, không vội không vội, yêu chồng hắn vui hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net